chào anh em chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là cái gì mới gọi là toàn bộ ở phần trước thì những ta đã biết hứa thanh và đội trưởng đã tiến vào trong cấm khu thuộc về một lãnh địa của cao tầng viêm nguyệt tộc và đây thì hứa thanh sau khi thuần phục được một cái tên được gọi là gọi là theo cái phía phái của tinh viêm tức là cô nàng nê hồ ly đấy coi hắn như là thần tử chắn đã thể hiện sức mạnh của mình và đoạt được tới hai mươi bảy ngọn à, thần sơn vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra cho đến khi cách thời gian cuối cùng chỉ còn lại một canh dở thì có người đã lựa chọn ra tay người ra tay không phải bất luận tu sĩ nào trong những ngọn núi ở đây mà là một đạo thân ảnh gào thét từ xa mà đến trên thân mọc đầy những lân phiến màu trắng cùng với con mắt thứ ba giữa mi tâm đã hiển lộ rõ ràng tộc quần của người tới, Bạch Trạch Tộc. Sự xuất hiện của gã lập tức hấp dẫn những tu sĩ trên các ngọn núi khác. Bạch Trạch Tộc, Thiên Linh Tử, thế mà lại là gã? Thân là một trong thiên kiêu nổi danh bên trong Bạch Trạch Tộc, nghe nói tốc độ tu luyện của Thiên Linh Tử rất là kinh người, chưa tới 60 năm mà đã thành quy hư. Có người nói tương lai gã ta nhất định sẽ đạt tới quẩn thần, thậm chí gã ta còn có may mắn đã từng bái kiến Thiên Vân Tư Quyền. Trong lúc chúng tu nơi đây, riêng phần mình xuất hiện gợn sóng, thì tên tu sĩ bạch chật tộc nọ đã đến giữa khung trung tản ra khí thức, hình thành hung hăng vô tận, khiến cho thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới cũng trở nên lờ mờ. Ở trong lờ mờ này, trong mắt gã xuất hiện từng vết tích quy tắc lưu động, hư ảnh gương mặt cực lớn biến ảo ra sau lưng, hư thật luân chuyển, trong đó thật chiếm phần đa. chính là một gã quy hư nhị dai lại còn là đại viên mãn mà đỉnh đầu thình lình có hơn trăm tòa cấm sơn tràn ra uy áp kinh khủng sau khi xuất hiện tên thiên kiêu bạch trạch tộc thiên linh tử này đưa tầm mắt nhìn qua rơi tới trên ngọn núi thứ chín thần sắc lạnh lùng cùng lúc đó thì những ngọn núi khác cũng bay ra hơn 10 đạo thân ảnh bạch trạch tộc tới bên cạnh hắn sau khi riêng phần mình bái kiến bọn họ thấp giọng nói chuyện sau đó chỉ tay về phía hứa thanh Độc chú của thần linh, chỉ cần lấy vật tương quan cùng với thần linh là có thể hóa giải. Thiên linh tử nhàn nhạt mở miệng, sau đó giơ tay lên. Một chiếc lưu hương bằng đồng xanh xuất hiện trên đỉnh đầu của gã. Màu sắc lưu hương tràn ngập cổ xưa, tàn mát ra chấn động kinh người, khiến cho bát phương mơ hồ, dị chất cũng bị áp chế. Khí thức của thần linh cực kỳ rõ ràng. hiển nhiên vật đó có tương quan mật thiết với thần linh. Sau khi trôi lơ lửng trên đỉnh đầu thiên linh tử, trong đó có khói xanh tha thướt dựng lên cao chừng trăm trượng cuối cùng nó tản ra hạ xuống như thác nước hình thành từng vòng khói lửa bao phủ lấy thiên linh tử ở bên trong bạch trạch tộc ở bốn phía đều lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt cúi đầu cúng vái thần sắc của thiên linh tử như thường giống như thần tử cất bước đi về phía ngọn núi thứ chín ánh mắt đến từ những ngọn núi khác trong chớp mắt đồng loạt hội thụ tới Dưới những ánh mắt này, thiên linh tử bước vào phạm vi của ngọn núi thứ 9, khói độc đập vào mặt, khoảnh khắc đụng chạm với gã, lại không cách nào lập tức xuyên thấu qua cái vòng khói lửa mà bị ngăn cản lại ở bên ngoài. Gã ta mặc kệ khói độc ở đây, cất bước tiến vào bên trong. Một màn này khiến toàn bộ tù sĩ nhìn thấy đều chấn động. Khâu thước tử ở trên ngọn núi thứ 9 cũng thất kinh, gã đã từng nghe nói qua đối với người mới đến. Mặc dù mình là viêm nguyệt huyền thiên tộc, Thân phận thì cao hơn đối phương, nhưng gã không thể không thừa nhận danh khí của đối phương là rất lớn, là thiên kiêu có tốc độ tu hành nhanh nhất của bạch trạch tộc trong vòng trăm năm qua. Vì vậy gã không khỏi quay nhìn hai người hứa thanh. Đội trưởng thì vẫn thông dòng như trước, mặc dù hứa thanh đã mở mắt ra, nhưng đầu tiên không phải là nhìn về phía thiên linh tử đang đi tới, mà là cái lưu hương trên đỉnh đầu đối phương, sau đó đối mắt cùng với thiên linh tử cũng đang hạ ánh mắt xuống. biểu cảm của thiên linh tử không có bất kỳ biến hóa nào từng bước đi tới theo gã ta tới gần uy áp từ trên người gã dần mãnh liệt khí thế như cổ vòng mỗi bước đều khiến cho ngọn núi rung động lắc lư nhưng nơi đi qua khói độc tự động tản ra không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với gã sát ý cùng bá đạo hiển lộ ra từ trên người gã ta nhưng trên thực tế thì giờ phút này trong nội tâm thiên linh tử cũng có gợn sóng bởi vì gã ta có thể cảm thụ được rõ ràng sương mù độc nơi đây hung mãnh hơn so với suy nghĩ của gã rất nhiều. Nhìn như là đối với mình không có trở ngại, nhưng trên thực tế Thủy chung luôn tồn tại sự xâm nhập. Và lại thông qua cảm giác đối với Lưu Hương, gã ta dự cảm Lưu Hương của mình nhiều nhất chỉ duy trì được nửa canh giờ, sau đó có khả năng đại khái không cách nào tiếp tục ngăn cản. Thần chú này rất phi phạm, nhưng mà nửa canh giờ quá đủ rồi. lánh mang trong mắt thiên linh tử càng đậm. Ngay khi gã còn cách hứa thanh 300 trượng, thân thể tăng tốc, cả người như một ngôi sao băng có thể hủy thiên diệt địa, lao về phía hứa thanh, làm giấy lên tiếng gào thét chói tai, bay nhanh tới gần, thế như trẻ tre, nghiền nát tất cả. Khắp ngọn núi đều nổ vang, có cây biến thành tro bụi, giống như hết thảy tia sáng ở giữa thiên địa đều tan biến, chỉ có một ngôi sao băng trở thành duy nhất. Sắc mặt của khâu tức tử biến hóa tu vi trong cơ thể bốc lên, Đội trưởng bên cạnh chỉ ngáp một cái, mà vẻ mặt của Hứa Thanh thì từ đầu đến cuối không có biến hóa quá lớn. Giờ phút này hắn giơ tay phải lên, nhìn qua ngôi sao băng đang lao tới, liền điểm ngón tay về phía mi tâm của bản thân, lơ lửng ba tấc. Lớp da trên mi tâm lập tức xuất hiện rất nhiều hoa văn, rậm rạp vô số có to có nhỏ, tựa như mạch máu toàn thân đều hội tụ vào đây, rồi xếp đặt giao thoa lẫn nhau, hợp thành một cái gương mặt quỷ dữ tận. Khoảnh khắc ngón tay treo lơ lửng, Ngọn đèn tựa như cái mặt quỷ được nhan nhóm lên, u hỏa phóng ra bên ngoài. Từ xa nhìn lại, dường như mi tâm của hứa thanh có xuất hiện một chiếc quỷ đăng. Thiên linh tử còn cách 270 trượng. Ngón tay hứa thanh lại vạch một cái, lần này rơi vào bờ vai bên trái. Sau một khắc vị trí bờ vai, mạch máu màu đen nhanh chóng hội tụ, xuất hiện chiếc quỷ đăng thứ hai. U hỏa lay động, thiên linh tử cách 230 trượng. Ngón tay hứa thanh điểm sang vai còn lại. Sau đó là đan điền hai chân cuối cùng điểm vào trái tim. Tất cả bấm niệm pháp quyết đều lập tức hoàn thành trong khoảnh khắc đó, bảy chiếc u hỏa đang nho nhỏ toàn bộ thiêu đốt trong cơ thể hứa thanh Ý thức của bỗng nhiên tăng vọt lên, đồng thời một cỗ lực lượng nguyên rủa cũng từ trong bảy chiếc quỷ đang tràn ra bên ngoài, hóa thành bảy cái mặt quỷ dữ tợn, hỉ, nộ, ưu tư, bi khủng kinh. Mỗi một mặt quỷ đều khác biệt nhau. Đây là cấm kỵ chi thuật đến từ nhi tử thứ tư. Của chúa tể lý tự hóa Được hứa thanh mô phỏng và nắm giữ Được gọi là thất đăng u hỏa chú Đây là một loại nguyên rủa Hẳn là phải chết Ánh mắt của hứa thanh lạnh như băng Nhìn thiên linh tử với khi thế ngập trời Đã xuất hiện ngoài mười trượng trước mặt mình Nhưng mà lúc này thần sắc của gã Đã có sự biến hóa Hứa thanh mới nhàn nhạt mở miệng đèn tắt người chết Giọng nói lạnh lùng của hứa thanh vang vọng giữa thiên địa cấm khu, những nơi đi qua tựa như là có cơn gió tử vong quét qua người, lại như minh đăng, thu hút sinh hồn. Từ trên người quán hội tụ ra uy thế bảy sơn đào hải, ngồi trên ngọn núi thứ Chín, phía sau là vô số hồn ti đỏ tươi như máu lan tràn, như là, thần như là ma. Bảy chiếc u hỏa đăng nhỏ trên người biến thành mặt quỷ, lan tỏa ra khắp thân thể hắn, vờn quanh bốn phía, dày đặc ma quỷ dị. lại phối hợp với dung nhàn tuấn lãng, mái tóc tự nhiên chứ không phải tóc giả. Giờ khắc này hứa thành thực sự là tồn tại độc nhất vô nhị ở nơi đây. Chính là cái loại khí thôn sơn hà khiến cho bầu trời biến sắc, gió lớn gào thét. Một màn này rơi vào trong mắt của Thiên Linh Tử, trong lòng gã không khỏi cuộn trào, trong đầu có sấm sét ầm ầm hạ xuống, thần sắc đại biến, một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn chưa bao giờ xuất hiện qua, giống như thủy triều ngập trời dựng lên trong cơ thể gã. Nó lại như núi lở, sụp đổ tâm thần. Hình như mỗi chỗ máu thịt toàn thân, mỗi tấc xương cốt đều đang truyền ra những tiếng gào thét bén nhọn tới tận linh hồn, báo cho gã biết, nguy hiểm, nguy hiểm, bố của nguy hiểm là đây. Tất cả cảm giác hết thảy ý thức, và thời khắc này đều truyền ra cảm giác nguy hiểm, cuối cùng hội tụ vào cùng với nhau, tạo thành cơn sóng càng lớn. Vòng khói lửa từ lưu hương bao bọc ngoài thân thể của gã cũng nổi lên gợn sóng, xuất hiện sự vặn vẹo. loại cảm giác đó trực tiếp khiến cho thiên linh tử hô hấp dồn dập thân ảnh tiến về phía trước chợt dừng lại theo bản năng muốn lui ra phía sau muốn rời xa nhân tộc quỷ dị trước mắt nhưng mà chậm rồi Hứa thanh lạnh lùng nhìn thiên linh tử tay giơ lên điểm xuống sương mù độc cấm tràn ngập ở ngọn núi thứ chín gấp gáp dựng lên hình thành vòng xoáy cuốn cả bát vương Gió lốc xương độc màu đen kinh khủng tràn ra, tàn phá bừa bãi và treo khuất bầu trời, nguyên hóa ra một gương mặt ma cực lớn, mở ra cái miệng lớn rậm rạp, hung hăng chúi xuống cái lưu hương trên đỉnh đầu Thiên Linh Tử. Trong tiếng nổ vang, lưu hương cũng rung động lắc lư, vòng khói lửa như có thác nước hạ sướng kia càng ngày càng vặn vẹo, mà chấn áp đến đây vẫn không kết thúc, gói độc xâm nhập càng lúc càng hung mãnh, một lần nữa phủ xuống và xoay tròn ngăn cản hết thảy đường lui của Thiên Linh Tử. Cùng lúc đó thì bảy chiếc đèn lập lòe lay động trong cơ thể hứa thanh cũng chiếu ra thân ảnh của thiên linh tử, sau đó một chiếc dập tắt. Trong chớp mắt dập tắt, hai con người của thiên linh tử co rút lại, tâm thần dấy lên gợn sóng cực lớn, lục phủ ngũ tạng bỗng nhiên chuyển đến cơn đau đớn kịch liệt, tựa cho có một cây dao gầm sắc bén vô hình xuyên thấu, mạnh mẽ khoét vào trong thân thể. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng gã chuyển ra. sau khi liên tục phun ra bảy tám ngụm máu tươi mà vẫn không cách nào hóa giải. Trong cơn hoảng sợ, thân thể gã lảo đảo, hết thảy khí chất không còn sót lại chút gì, trên người thoạt nhìn không còn là hoa phục mà quần áo cũng vô duyên vô cớ hiện đẩy dơ bẩn, như con sầu cái kiến bị chấn ở dưới đại địa. Cũng vào thời khắc này, thân thể trong thời gian ngắn xuất hiện dấu hiệu già yếu, ngọn lửa sinh mệnh chốc lát bị long đong, ảm đạm. Ngươi! nội tâm của thiên linh tử cộn trào kịch nhật hứa thanh đã dập tắt ngọn đèn thứ hai trong chớp mắt đèn tắt khóa miệng thiên linh tử chuyển ra tiếng kêu rên càng thêm thê thảm thân thể xuất hiện từng đạo dấu vết vỡ vụn rậm rạp vô số giao thoa với nhau dường như muốn bị phành thầy xé xác rất nhiều huyết dịch tràn theo những vết tích vỡ vụn trên người nhuộm hồng cả lân phiến nhuộm cả áo bảo toàn thân từng đám tóc của gã khô héo lân phiến cũng vậy tự động chóc ra rồi biến thành tro bụi về phần tu vi thì càng là giống như bị tước đoạt kế thức không ngừng giảm xuống cảm giác hẳn là phải chết mãnh liệt hiện ra trong lòng thiên linh tử may là lúc này lực lượng của lưu hương vẫn còn phòng hộ cho gã mới miễn cưỡng ngăn cách cái cảm giác hẳn phải chết đó nhưng mà gã vẫn hoảng sợ vô tận với cảm giác tử vong bao phủ khiến cho gã cảm giác mình như một con thuyền cô độc giữa cơn sóng dữ Do phút này chặt rút lôi, toàn lực ứng phó không tiếc cả thiêu đốt bản thân cũng phải ly khai khỏi ngọn núi thứ chín kinh khủng này Hứa thanh cũng không dơ tay ngăn cản bởi vì đối phương trốn không thoát. Hắn lạnh lùng nhìn thân ảnh thiên kiêu của bạch trạch tộc, lại nhìn cái lưu hương lùng lầy sắp đổ trên đỉnh đầu, ngọn đèn nhỏ thứ ba, thứ tư, thứ năm trong cơ thể, lần lượt tắt đi. Mỗi một chiếc dập tắt, thiên linh tử đang lui phía sau, lại truyền ra tiếng gạo thê lương thảm thiết, thân thể và linh hồn đều đang héo rũ. Thời gian nhánh mắt bảy đèn thì đã tắt sáu, càng có trăm vạn đạo hồn ti từ sau lưng hứa thanh gào thét phóng đi, sọc thẳng đến lưu hương. Cuối cùng rặc một tiếng, lưu hương xuất hiện một đạo khe hở. Dưới độc cấm và thất đăng u hỏa chú, cộng thêm với hồn ti của hứa thanh gia trì lẫn nhau, bảo vật này cuối cùng khó có thể tiếp tục chống đỡ mà biến thành ảm đạm. Vòng khói lửa chảy xuống cũng theo đó dừng lại, thiếu đi một khâu. Độc cấm thuận thế chui vào. Sau một khắc thân ảnh thiên linh tử quay ngược lại run lên bẩn bật trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống âm mầm trên mặt đất. Nơi đây chính là chân của ngọn núi thứ chín gã ta nằm đó toàn hân mồ hôi và máu như mưa mà mồ hôi còn ẩn chứa chất ăn mòn khiến nửa người của gã cũng bị hòa tan chẳng những thân thể linh hồn đều bị đen tắt làm trọng thương lực lượng độc cấm cũng lan tràn trong cơ thể gã ăn mòn máu thịt toái diệt tâm thần khiến toàn thân của gã lan tràn hắc khí đau đớn kịch liệt không cách nào hình dung khiến thiên linh tử đã mất đi lực lượng để gào thét Từ khí bốc lên khắp toàn thân, nương theo một mùi tanh tưởi nồng đậm đến tột cùng. Bên trong tâm thần càng là bàng hoàng lo lắng, hoảng sợ, đủ các loại cảm xúc đã trè lấp đi hết thảy. Hình như thiên địa trong mắt gã cũng mất đi sức sống, ngọn lửa sinh mệnh chỉ còn lại một ánh tàn. Gã từng nghĩ có một ngày mình sẽ chết, nhưng trong tưởng tượng của gã thì đó phải là sau khi mình trở thành uẩn thân, là chết trong trận chiến của bạch trạch tộc đối diện với địch nhân. Mà khoảnh khắc mình tử vong tất nhiên cũng sẽ lưu lại dấu ấn nồng đậm trong tộc quần, khiến cho người đời sau biết được là từng có thời đại, trong tộc quần của bọn họ xuất hiện một cường giả, có tên thiên linh tử. Cho nên một màn hôm nay là điều gã chưa bao giờ nghĩ tới, vì vậy không cam lòng và điên cuồng trong ngọn lửa sinh mệnh của gã bắt đầu bốc lên, với đổ nghịch chuyển. Mà hứa thanh thì lại giật sạch niềm hy vọng đó, dập tắt chiếc đèn cuối cùng trong cơ thể, hai mắt cũng nhắm lại. Theo ngọn đèn tắt đi, như có gió thổi tới, dập tắt ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng của thiên linh tử. Hết thầy không căm lòng, đều trở thành dư âm, tất cả điên cuồng quy về yên tĩnh, đèn tắt thì người cũng diệt. Dưới hồn ti tràn tới, thi hài dưới chân núi hóa thành cho bụi tản vào trong gió, rơi vào trên những ngọn núi khác, khắp nơi đã hoàn toàn tĩnh lặng. Khác biệt với sự tĩnh lặng lúc trước, lần này, tĩnh mịch là do hô hấp bị đình trệ. vô số ánh mắt ngốc trẻ đầy hoảng sợ hình như đã mất đi năng lực di động rơi trên ngọn núi thứ chín tới trên người hứa thanh từ đầu đến cuối vẫn chỉ khoanh chân ngồi đó ngay cả cây giấm cũng chưa có phát ra mà thiên linh tử đã đã chết rồi sao thiên kiêu của bạch trạch tộc người này rốt cuộc là ai từ lúc nào mà nhân tộc lại xuất hiện một thiên kiêu như thế sau một lúc lâu âm thanh xôn xao đột nhiên tái khởi tạo ra gợn sóng chuyển khắp cả bát vương thần thông hắn vừa sử dụng Hình như ta đã từng nhìn thấy trên một cuốn sách cổ đó là Chúa Tể Pháp cần có huyết mạch Chúa Tể mới có thể triển khai thất đăng u hỏa chú. Nhân tộc thời kỳ Đỉnh Phong một đạo huyết mạch trong Chúa Tể Lý Tự Hóa thân là một tộc quần siêu cấp của đại lục Vọng Cổ thì kiến thức tổng thể của viên nguyệt huyền thiên tộc siêu việt các cái bảy tộc khác rất nhiều cho dù hứa thanh thi triển là một cổ Pháp nhưng vẫn có người tìm ra được đầu nguồn. Mà Trung Khoa Sau khi chung quanh, tràn ngập kinh ngạc và không cách nào tin được, tự động hít sâu một hơi, thì trên ngọn núi thứ 9, nội tâm của khâu tước tử như sóng trào vạn trượng, ánh mắt nhìn tới hứa thành đã hoàn toàn thần phục. Gã không biết, nhân tộc trước mắt đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, thực lực chân chính cuối cùng sao mạnh đến cỡ nào. Nhưng sự tình phát sinh của ngày hôm nay thậm chí khiến cho gã có một loại ảo giác, hình như sự thần bí của đối phương, giống như một cái hắc động, có thể thôn phệ hết thảy. đội trưởng cũng rất ngoài ý muốn liếc nhìn hứa thanh mấy lần lần đầu tiên y nhìn thấy hứa thanh sử dụng thất đăng u hỏa chú trước giờ căn bản chưa hề dùng qua tiểu tử này đã học được cách ẩn tàng rồi không được ta phải cố gắng hơn ngay cả trong cung điện màu vàng giữa không trung vị quý tộc viêm nguyệt nọ cũng thay đổi sắc mặt chuối tới trên người hứa thanh như có điều suy nghĩ đoàn thời gian trước phò tượng lý tự hóa bên tế nguyệt đại vực đã xảy ra đại sự có mấy nhân tộc sát thần mà trong lúc mọi người riêng phần mình rung động từng tòa cấm sơn thu nhỏ lại chậm rãi hạ xuống từ không trung cuối cùng toàn bộ trôi lơ lửng trên đỉnh đầu hứa thanh cùng với hai mươi bảy tòa của hắn bây giờ tổng cộng đếm được một trăm ba mươi chín tòa cấm sơn giữa nhau có thiểm điện nối tiếp hình thành một tổng thể đồng thời vô tận uy áp khuếch tán ra từ phía trên Số lượng cấm sơn như thế khiến tâm thần của mọi người lần nữa dấy lên gợn sóng, bọn họ biết rõ là hứa thành rất mạnh, nhưng sự hấp dẫn của hơn trăm ngọn núi cùng với không có bối cảnh gì vẫn khiến người ta vô cùng động tâm. Nhất là tu sĩ ở trong ngọn núi dự định, vẻ tham lam của bọn họ càng động, nhưng lựa chọn che giấu tạm gác về sau. Cũng chính ở thời điểm này thì thời gian hạn chế 10 ngày của mảnh cấm khu nơi này với cấm sơn đã hết và biến mất. Một khắc nó tản đi tựa như mở ra cái lồng giam giữa thiên địa, khí tức bên ngoài theo đó mà đến, đại địa càng nổ vang rung động lắc lư. 27 tòa cấm sơn cũng đều tự động xuất hiện sự đoạn tuyệt với cấm khu, và cũng trong chớp mắt này, giọng nói từ cung điện màu vàng vang lên. Rời núi bắt đầu. Lời này vừa ra giống như thỏi lên tiếng kèn lệnh giết chóc và tranh đoạt, không có ai tiếp tục chú ý với hứa thành nữa. Dù vẫn còn tham niệm, nhưng bây giờ cần phải cầm đi ngọn núi của mình trước thì mới là trọng điểm. Nhưng ngay lúc chúng tu từng kẻ, bộc phát tu vi, trong mắt lập lẻ, sát cơ muốn lập tức tranh đoạt, thì hai mắt của hứa thanh lại chậm rãi mở ra. Thời gian đã đến. Hắn giơ tay phải lên một cái, vung xuống toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt tiếp theo bầu trời tối sầm lại, mây mù đột nhiên tuôn ra. Một cỗ khí tức làm cả cấm khu rung động xuất hiện trên bầu trời, chấn áp xuống đại địa. Thần sắc của tất cả mọi người trong cấm khu lại biến đổi. Trên bầu trời là một cây hỏa ngục đen nhánh, vô cùng to lớn xuất hiện, che đậy cả bầu trời, bao trùm lên cấm khu. Vô số tia chớp chạy loạn bốn phía, từng tiếng kêu rên đến từ hư vô chuyển khắp bốn phương. Uy nghiêm, âm u, máu tanh, chấn áp, đây là cảm giác lao ngục tạo ra cho tất cả mọi người. Khoảnh khắc xuất hiện, nó lập tức trùng trùng điệp điệp hạ xuống đại địa, trong tiếng nổ vang, mặt đất cuộn trào, lao ngục xuyên vào thân núi rơi xuống đại địa. giam giữ 27 tòa cấm sơn Cùng với phạm vi bốn phía vào bên trong Trong lau ngục Do phút này truyền đến tiếng cười dữ tận Có thể thấy được từng dãy phòng giam Có sư tử băng đá đang vũ động Huyễn hóa ra thân ảnh cực lớn Có một cái đầu lâu cuộn tròn Truyền ra tiếng cười quái dị Cối say đá thì đang xoay Đè ép ra vô tận máu tươi Có búp bê đang tết hình cây cỏ Hình thành vô số tiểu nhân Riêng phần mình kêu rên Có lão đầu đan thanh tộc điên cuồng, vùng vẩy văn chương, vẽ ra hình ảnh toàn bộ tù sĩ cấm sơn đã tử vong. Còn có một ngón tay cực lớn xuyên qua, nhà tù, khí thức thần linh bộc phát ở bên trong. Đây chính là nhà tù 132 khu đinh sau khi đã được nguyên vẹn, mà giọng nói của hứa thanh vào thời khắc này cũng vang vọng ra. Trong ba hơi thở, kẻ sống ở đây đều vong. Theo lời nói truyền ra, đại môn của nhà tù 132 khu đinh chậm rãi mở ra, Đây chính là sinh tử môn. Sinh tử môn, một câu hai ý nghĩa. Trong ba hơi thở, ai nguyện ý rời khỏi cánh cửa này là chọn sinh, tu sĩ lưu lại thì chọn tử. Đây là tầng hàng nghĩa thứ nhất. Mà tầng hàm nghĩa thứ hai thì là sau khi nhà tù 132 khu đinh trở nên nguyên vẹn, bản thân nó đã ẩn chứa một loại năng lực đặc thù, đó là vận rủi thần quyền và ý cảnh quyền lãng. Thần quyền có thể khiến cho sau khi cánh cửa này đóng lại, những người lại nơi đây sẽ lâm vào vận rủi vô tận, kết cục cuối cùng chỉ có một đường tử vong. Mà ý cảnh quên lãng sẽ khiến cho bọn họ quên việc chết, mà bản thân lại chết, vì vậy sẽ bị vận rủi bổ sung, cho đến khi trở thành một tồn tại quái dị, giống như đám cây đầu và sư tử đá, chính là một loại quái dị ở nơi này. Từ trình độ nào đó có thể coi đây là một loại sản vật ngoài ý muốn, sau khi thần tiên giao hòa với nhau. Dẫu sao thần quyền đến từ thần linh mà ý cảnh đến từ lực lượng tu sĩ nghiên cứu để đối kháng với thần linh, đây chính là năng lực chân chính sau khi nhà tù 132 khu đinh nguyên vẹn thể hiện ra. Ngoài trừ điều đó, trên việc phong ấn, nhà tù 132 khu Linh cũng đã đạt tới cực hạn, trừ phi đồng thời có đủ năng lực đối kháng với vận rủi và quên lãng hoặc là lấy chiến lực nghiền ép, cưỡng chế oanh phá, nếu không căn bản không có cách nào rời khỏi. Đồng dạng đây cũng là kế hoạch lúc trước của Hứa Thanh Hắn là người giảng đạo lý Cho nên đầu tiên mở cửa cho tu sĩ nơi đây Có thời gian rời khỏi Giữa không trung bên ngoài nhà tù 132 khu Linh Trong tòa cung điện màu vàng Hai mắt của quý tộc viêm nguyệt tộc ngưng tụ lại Ánh mắt có chút chớp động Dĩ nhiên gã cũng nhìn ra sự phi phạm Của tòa lao ngục bên dưới Cũng cảm nhận được ý giết chóc Đến từ tiểu tử nhân tộc trong đó Cho nên bây giờ bày trước gắt gã Là một lựa chọn là có muốn ngăn lại hay không Mà tại sao bố mày phải ngăn lại? Mục đích của đại săn bắn chính là để lựa chọn ra hạt giống trong tộc quần. Mà thế gian này vốn là nơi mạnh được yếu thua, khô khốc tùy duyên. Đây là một tiểu tử nhân tộc cường thế. Hắn đến thì sẽ càng kích thích những tiểu bối kiêu ngạo trong tộc quần. Ủng hồ tên tiểu tử nhân tộc này, không biết là có phải được người khác dạy hay không, làm việc rất có trình tự và bố cục, còn mở cửa trước cho người ta có cơ hội rời đi. Gác quý tộc viêm nguyệt suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía hứa thanh nhiều hơn một tia tán thưởng, cũng tiên đoán được tiếp theo mảnh cấm khu của mình sẽ trở thành một màu huyết sắc. Đúng vậy, rất chi là thú vị. Quý tộc viêm nguyệt ngoài nhà tù 132 khu đình lựa chọn không can dự, vì vậy giờ phút này trong nhà tù 132 bày trước mặt tu sĩ của các tộc viêm nguyệt cũng là một lựa chọn rời khỏi hay lưu lại. Nếu như đổi thành trước khi hứa thanh nhốt giết cả đám tu sĩ trên ngọn núi thứ 9 bằng độc, vậy thì trên cơ bản tất cả mọi người đều lựa chọn lưu lại, bỏ qua lời nói của hứa thanh coi như là hắn đánh giấm bằng mồm. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hứa thanh giết chóc tu sĩ trên ngọn núi thứ 9, lại lấy phương pháp càng thêm quỷ dị, đèn tắt người chết để giết thiên linh tử, lời quán đã có đủ uy thế, mở miệng thành pháp. mà sự quái dị đến từ hành vi của đám cái đầu và ngón tay thần linh hết thể tạo thành một loại quỷ dị cũng là đầu nguồn làm cho lòng người kinh hãi. Cuối cùng có ba thành tù sĩ nghiến răng triển khai tốc độ, bỏ qua tranh đoạt ở đây lao thẳng đến cửa ra của nhà tù một ba hãi khu đinh. Dẫu sao thì cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý điên cuồng ở trong thời điểm này. Bọn họ rời khỏi không bị ngăn cản trong chốc lát từng người bay ra rời khỏi lao ngục. nhưng vẫn còn bảy thành ở lại bên trong. Có một bộ phận người trong mắt tràn ngập hẳn, hàn ý, căn cứ vào tự tin về ưu thế số đông, bọn họ cho rằng có thể đánh cược một lần. Thân là viêm nguyệt tộc, lý niệm từ nhỏ của bọn họ là phải giết chóc, tranh đoạt. Chỉ cần có đủ lợi ích, vậy thì có thể đụng một cái. Hiển nhiên, cấm sơn trên đỉnh đầu hứa thanh khiến cho giá trị khoán đã vượt qua bản thân của cả mạnh cấm khu này nhân lên gấp mấy lần. Nên, nếu như so sánh về mặt lợi ích thì như vậy là đủ. Mặt khác còn có một bộ phận do dự, mắt thấy có người thành công rời khỏi, trong nội tâm của bọn họ vẫn còn lựa chọn, nhưng mà thời gian đã không kịp, bởi vì ba hơi thở đã trôi qua. Đại môn của nhà tù 132 lập tức đóng lại, một tiếng nổ cực lớn vang lên, đám sư tử đá cùng với cái đầu ở trong lao ngục, đồng loạt phát ra tiếng hoàn hồ, nghênh đón những bằng hữu mới tới ở. Ký thức quỷ dị bộc phát trong nhà tù 132 Ngón tay thần linh cuộn mình chạm vào lao ngục Khiến toàn bộ lao ngục rung động lắc lư Đồng thời vào thời khắc này trên người nó tràn ra vô tận huyết sắc Lan tràn ra bốn phía Nhưng nơi đi qua bộ dáng của nhà tù 132 khu đinh Cũng bị cải biến theo Đã trở thành địa ngục hoàng tuyển huyết sắc Vận rủi tràn tới mỗi tức trong khu vực lao ngục này Phù lên đại địa Xâm nhập cả 27 tòa cấm sơn nơi đây Mà dị chất lúc đầu vốn thuộc về nơi này, nháy mắt cũng bị ngón tay thần linh phun ra nuốt vào, biến thành một bộ mộ phận của nhà tù 132 khu đinh. Nếu so chiến lực với những thần linh khác thì có lẽ là nó kém rất nhiều, cũng là sống một cách đầy nghẹn khuất, nhưng thế nào thì nó cũng là một thần linh. Một chút thao tác cơ bản thuộc về thần linh nó am hiểu hơn hứa thanh rất nhiều, cho nên trong chốc lát hết thảy mọi thứ trong nhà tù 132 khu đinh đều đã trở thành tổng thể. trong nháy mắt tiếp theo vận rủi bộc phát mấy trăm người trong chỗ này có một bộ phận tương đối xuất hiện một chút hành vi không thể tưởng tượng ví dụ như có người bởi vì vận hành tu vi xuất hiện độ lệch cuối cùng khiến cho vết thương cũ tái phát xác suất của loại việc như thế vốn là cực thấp nhưng lúc này lại xuất hiện dưới thương thế bộc phát tu sĩ đó trực tiếp phun ra máu tươi cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời rất ngạc nhiên ví dụ có người vừa lấy ra pháp khí nhưng pháp khí lại bởi vì bên trong bất ổn mà vốn dĩ tỷ lệ xuất hiện chỉ là một phần vạn nhưng lại nổ tung, ảnh hưởng đến chủ nhân. Lại ví dụ như có người lấy ra một số tị độc đan vừa muốn nuốt vào, nhưng quỷ dị thế nào lại cầm nhầm đan dược khác, chẳng những không có hiệu quả tị độc, ngược lại còn khiến bản thân dễ dàng bị độc xâm nhập hơn. Lại ví dụ có người thân thể bay lên không trung nhưng lại bị pháp khí nổ chỗ khác hình thành mảnh vỡ văng tới, mặc dù đã né tránh, nhưng mà có quá nhiều sự tình trùng lập, Trên trăm pháp khí tàn vỡ, hình thành lực lượng kinh khủng, khiến cho rất nhiều người bị ảnh hưởng. Lại ví dụ có người gầm lên để triển khai thần thông, nhưng lại xuất hiện độ lệch một cách quỷ dị, mà tia độ lệch đó vốn không nên xuất hiện, lại khiến cho pháp thuật cắn trả. Lại ví dụ có người cưỡng ép thi triển một chút thuật pháp, hoặc là pháp khí có lực sát thương cực lớn, nguyên bản là mạnh mẽ triển khai, ở bên ngoài cũng có thể điều khiển, nhưng mà bây giờ tất cả ý muốn. Ngoài ý muốn đều xuất hiện, riêng phần mình nổ tung. Thả mắt nhìn tới, bên trong nhà tù 132 khu đinh, tất cả tu sĩ các tộc của Viêm Nguyệt, cả đám đều xa vào hỗn loạn, đủ lại ngoài ý muốn phát sinh trên người họ, tổ hợp cùng một chỗ, chính là vận rủi. Mà bọn họ cũng lập tức phát hiện không bình thường, có người kiến thức rộng rãi, lập tức phân biệt nhận ra, thất thành la lên. Vận rủi, đây là thần quyền. lời này vừa ra thần sắc toàn bộ tu sĩ nơi đây đều đại biến chỉ có hứa thanh ngồi trên ngọn núi thứ chín là vô cùng bình tĩnh đội trưởng ngồi bên cạnh thì vẻ mặt tươi cười về phần khâu thức tử giờ phút này lại lần nữa ngốc trệ cùng lúc đó những tu sĩ nơi đây rất nhanh tìm ra phương pháp phá giải giết tên nhân tộc quỷ dị nọ nơi này sẽ tự nhiên phá giải Từng đạo ánh mắt kèm theo sát ý từ bát vương hội tụ lại, ngay sau đó tất cả thân ảnh cấp tốc bay ra, gào thét lao về phía hứa thanh. Nhưng mà trên đường bay tới vẫn xuất hiện đủ các loại ngoài ý muốn, thậm chí bọn họ còn không hiểu sao lại va chạm pháp thuật với nhau, xuất hiện thương vong. Nhưng mà nhìn tổng thể, sát ý mãnh liệt vẫn cấp tốc tới gần chỗ hứa thanh ngồi. Chỉ là bọn họ không biết, vận rủi chỉ là một bộ phận lực lượng của nhà tù hai khu đinh mà thôi. Trong mất chi bất giác thì ý cảnh quên lãng đã phủ xuống nơi đây, và càng tiếp cận hứa thanh thì ý cảnh lại càng nồng đậm. Vì vậy trong chớp mắt, hiệu dụng lập tức xuất hiện, những người tiếp cận hứa thanh nhất, chi cách hắn hơn 200 trượng. Đám tu sĩ viêm nguyệt, dính nhiều lần vận rồi, mắt thấy sẽ vọt tới, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trên mặt họ xuất hiện vẻ mờ mịt, thân thể dừng lại theo bản năng đứng khựng giữa không trung Bọn họ đột nhiên quên mất mục đích của mình. sau đó là càng nhiều tu sĩ hơn nữa dưới tác dụng của ý cảnh quên lãng mà quên đi mục đích quên mất chuyện muốn đi tìm hứa thanh thậm chí có người càng nghiêm trọng hơn quên mất là tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này cũng quên mất đại săn bắn luôn mờ mịt đã trở thành màu chính của nơi đây cho dù đưa mắt nhìn lẫn nhau ở trong nháy mắt thỉnh thoảng nhớ ra gì đó nhưng theo lực lượng quên đi càng lúc càng đồng đậm bọn họ quên lại càng nhiều thêm vận rủi cũng theo đó mà tới lần nữa bộc phát trên người bọn họ. Tử vong liên tục xuất hiện. Rất nhiều thi thể, những tù sĩ bởi vì các loại ngoài ý muốn tự ảnh hưởng lẫn nhau mà tử vong từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà đúng là vẫn còn có tu sĩ dựa vào thiên phú của bản thân hoặc là bảo vật đặc thù cùng với huyết mạch dưới sự tác động của vận rủi và quên lãng miễn cưỡng giữ được sự thanh tỉnh truyền ra những lời nói rồn rập. Đây là vận rủi và quên lãng. Các vị tản ra không nên tới gần nhau không nên triển khai pháp thuật dư thừa trong đầu chỉ cần nhớ một chuyện không ngừng lặp đi lặp lại đó chính là giết chết nhân tộc trong miệng cũng lớn tiếng hô lên chuyện đó mượn nhờ dư âm để nhắc nhở những người khác đang không ngừng đánh mất trí nhớ giết nhân tộc giết nhân tộc trên bầu trời tất cả tu sĩ viêm nguyệt tộc hô hấp dồn dập trong nguy cơ và thời khắc sinh tử dưới tình huống quỷ dị thế này bọn họ phát ra tiếng hò hét âm thanh đình tài nhức óc vàng vọng bốn phía Dù có kẻ quên lãng, nhưng nghe được âm thanh này cũng sẽ tạo thành bản năng. Dưới bản năng tất cả tu sĩ viêm nguyệt cùng nhau giết tới chỗ hứa thanh. Cùng lúc đó ngón tay thần linh cuộn mình va chạm tựa như tiếng sấm vang lên. Sư tử đá vũ động cũng càng lúc càng hưng phấn. Còn tiếng cười khành khạch quái dị của cái đầu càng thêm chói tai. Cối say chuyển động tạo thành vòng xoáy. Những người do búp bê tết ra thì không ngừng vặn vẹo. Mà lão đầu đang thanh tộc bên đó vẻ mặt điên cuồng, đã xé bức họa của tất cả mọi người nơi đây, sau cùng xoay người quỳ bái với hứa thanh ở xa xa, hô to một tiếng. Chấn thủ đại nhân vĩ đại, phạm nhân bạo loạn, kính xin trấn áp. Sư tử đá, cái đầu, búp bê, cối say trong chớp mắt này cũng đình chỉ hành vi nguyên bản của mình, nhau nhau quỳ bái hô lên lời tương tự. Chấn thủ đại nhân vĩ đại, phạm nhân bạo loạn, kính xin chấn áp. Kính xin trấn áp. lời nói của bọn họ vừa ra thì thiên địa biến sắc gió dục mây vần hứa thanh ngẩng đầu thân thể từ trong trạng thái khoanh chân đứng lên đưa tay phải ra trên trường thương màu đen trước mặt kim mô gào thét lao ra hòa diễm màu đen bộc phát trường thương cuốn ngược lại được hứa thanh nắm chặt trong mắt hắn bốc lên hàn ý nhấc chân phải lên tiến về phía trước một bước thẳng đến bầu trời đội trưởng phía sau cũng duỗi lưng một cái nhếch miệng cười về phía khâu tước tử tước tiểu tử còn không động thủ một tòa cấm sơn mà ngươi muốn thì cũng không còn nữa đâu nói xong đội trưởng liếm môi sông lên giết chóc cứ như vậy mà bắt đầu thiên địa lúc này là một mảnh lờ mờ tràn ngập vận rủi và quên lãng dị chất sinh sôi bốn phía mơ hồ càng có vô số cảm giác trùng lập đâu để đủ khiến cho toàn bộ người đây sinh ra cảm giác ánh mắt thác loạn tiến tới ảnh hưởng tâm thần tiếng kêu rên vô tận lãng quên như gió từng giây từng phút quét qua chuyển quá khứ đi nhưng không trả lại tương lai nơi đây đã biến thành chiến trường của hứa thanh bên trong nhà tù 132 khu linh 27 tòa cấm sơn bị bao phủ dưới thần quyền và ý cảnh bộc phát nguyên bản mấy trăm tu sĩ thì bây giờ đã lạc mất sáu thành những người chết đi thi hải rơi xuống đất xuất hiện trong một gian phòng giam rõ ràng bọn họ đã tử vong nhưng lại quên mất việc này bây giờ đang lâm vào trong mờ mịt đã trở thành phạm nhân không sống không chết của nhà tù 132 khu linh Thứ chờ đợi bọn họ là ác mộng vĩnh hằng Đến giữa không trung còn dư lại hơn trăm vị Mặc dù vẫn còn kiên trì Nhưng đều riêng phần mình bị quyền lãng hành hạ Cần phải giống to cho nhau Mượn nhà dư âm để thức tỉnh bản thân Đồng thời giữa nhau còn có vận rủi quấn quanh Mặc kệ là pháp thuật hay pháp bảo Khoảnh khắc khi triển khai Sẽ gặp phải vô số ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện Tất cả mọi thứ khiến cho bọn họ Có thể phát huy ra ba bốn thành chiến lược Đã là rất kinh người Từ đó có thể thấy được chỗ kinh khủng của nhà tù 132 Khu Đinh sau khi trở thành nguyên vẹn. Âm thanh hô hoán tới từ sư tử bằng đá và cái đầu càng hiện ra sự quỷ dị và cuồng nhiệt Tùy theo hứa thanh đi ra, đáp lại khẩn cầu của chúng nó, cầm trong tay trưởng thương màu đen, lấy thân phận người chấn thủ nhà tù 132 Khu Linh bước lên bầu trời, chấn áp náo động. Trong thời gian ngắn, hắn đã xuất hiện trước mặt một tên tu sĩ bạch trạch tộc, không có bất kỳ dừng lại nào mà hung hăng va chạm. Trong tiếng nổ vang, tên tu sĩ bạch Trạch tộc vẻ mặt mờ mịt vừa quên đi mục đích, theo bản năng hoảng sợ, lập tức triển khai pháp thuật và pháp bảo muốn đối kháng, nhưng mà ngoài ý muốn xảy ra, khiến pháp thuật hoãn hỗn loạn, pháp bảo thì tự bạo. Quên lãng khiến cho gã quên mất vận rủi, vì vậy trong lúc gã xứng sở, hứa thanh đã quét qua người đối phương, máu thịt tàn vỡ không còn nguyên vẹn, máu tươi bắn cả vào sợi tóc của hứa thanh chảy xuống, thần sắc hứa thanh như thường. lại xông vào tên khác tiếp tục vung trưởng thương trong tay nháy mắt là có đầu người bay lên từ xa nhìn tới bầu trời chớp động những tiếng nổ những tên phạm nhân đang phản kích có những tên thì run rẩy trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ thừa dịp còn chưa quên lãng quay người dùng phương pháp riêng của mình muốn trốn khỏi nơi đây có người truyền tống thành công nhưng mà khoảnh khắc xuất hiện vẫn ở trong nhà tù một bà hai đình như cũ và lại còn rơi tới bên cạnh ngón tay thần linh bị cái miệng lớn sớm mở ra đó thôn phệ nhà tù 132 khu linh cho phép chuyển tống chẳng qua là do vận rủi ảnh hưởng khiến cho chỗ mục đích chuyển tống cũng đầy vận rủi có cả ý đồ triển khai đòn sát thủ của bản thân oanh kích cửa nhà lao và bích chướng của nhà tù vốn lấy chiến lược của bọn họ thì không thể nào thành công được nhà tù 132 khu linh là một thể thống nhất muốn phá vỡ bất kỳ điểm nào thì đều cần phải đồng thời hủy diệt toàn bộ nơi đây Mà bây giờ thì bọn họ cũng là một bộ phận của nhà tù 132 khu đinh. Đây chính là một vòng tuần hoàn, chỉ có tử vong và tái sinh. Vì vậy những nơi hứa thành đi qua, âm lanh thê lương vang lên, máu tươi phun ra như mưa rào, vô số cỗ thi thể và từng cái đầu lâu bắn ra khắp nơi. Nhưng cuối cùng số mệnh vẫn là rơi xuống đất. Còn đội trưởng thì mục tiêu hết sức rõ ràng, không phải là những tộc quần phụ thuộc mà là tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt. Mặc dù số lượng không nhiều chỉ có 10 tên, nhưng nhìn vẻ hưng phấn lộ ra trong mắt đội trưởng thì hiển nhiên là y cảm thấy rất hứng thú với tù sĩ bổn tộc này. Mà sự xuất thủ của y thì lấy hoa quả là chủ yếu, dường như là đang tích chữ lương thực vậy, dùng phương thức và góc độ khác biệt để biến tình tu sĩ của viêm nguyệt tộc thành táo, thành đào, thành lê, so với dùng ánh sáng màu lam đóng băng lúc trước thì lại càng thêm quỷ dị. Hiển nhiên là sau khi liên tục cởi bỏ được phong ấn, đội trưởng cũng đã chậm chạp tìm về lại tu vi kiếp trước. Một màn như thế lại phối hợp với sự quái dị của nhà tù hai khu đinh, cộng với sự lạnh lùng của hứa thanh, tạo thành lực trùng kích cực lớn đối với khẩu tước tử. Nguyên bản gã cho rằng, mình cũng là hạng người giết chóc, máu tanh, nhưng khi nhìn qua hai người hứa thanh, thì gã cảm thấy mình giống như một đứa bé mà thôi. Đồng thời sau khi lần lượt tận mắt nhìn thấy nơi đây, Đoán đoán về nhân tộc trong nhận thức của gã đã sớm cải biến, nghiêng trời lệch đất. Ai nói là nhân tộc yếu? Ai nói là bản tính của nhân tộc không hung hăng, không thích hợp với vọng cổ hiện nay? Ai nói nhân tộc chỉ am hiểu về âm mưu quỷ kế? Đây gọi là yếu sao? Đây là không hung hăng sao? Nó còn là bố của hung hăng. công thức tử, nghĩ tới nhận thức, mình được dạy dỗ và tọng vào đầu từ nhỏ đến lớn, do phút này không khỏi hít vào một hơi. mắt thấy tử vong càng ngày càng nhiều trong phòng giam trên mặt đất lần lượt xuất hiện từng đạo thân ảnh trong đầu của gã hiện lên cái tên nhân tộc được gọi là đội trưởng nhớ tới lời của đối phương vì vậy đáy lồng quỳnh lên nhanh chóng lao đi gia nhập vào giết chóc mà trận giết chóc này dễ tình huống nghiêng hẳn về một phía duy nhân không thể kéo dài quá lâu một lát sau Theo tên tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt cuối cùng, muốn bỏ chạy bị đội trưởng đập một phát thành cây quýt thì nhà tù 132 khu đinh hoàn toàn yên tĩnh lại. Chỉ có nước mưa xối xuống đại địa, lại bị hấp thu rồi xuất hiện trên khung trung, lại tiếp tục rơi xuống. Mà mặt đất đã không còn một cỗ thi thể hay một khối máu thịt nào, toàn bộ đều có phòng giam của riêng mình, mấy trăm tu sĩ mở mịt trong đó. Âm thanh hoan hô thì vẫn vang lên từ miệng lão đầu đan thanh tộc cùng với cái đầu. đang cười khành khạch ở giữa thiên địa Hứa Thành hít sâu khi thức quen thuộc nơi đây khiến choán nghĩ tới những gì đã trải qua khi còn nhỏ đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được theo mấy trăm tu sĩ bị giam giữ uy lực của nhà tù 132 lại càng tăng lớn Hứa Thành cúi đầu chú ý tới phòng giam phía dưới tròn vẹn hơn ngầm phòng giam của nhà tù một ba hai khu đinh đã được lấp đầy ba thành đang nghĩ cái gì vậy Đội trưởng cầm một quả táo gặm cái rộp nhìn Hứa Thanh, sau đó ném cho hắn vào khâu tước tử mỗi người một quả. Hứa Thanh đón lấy cắn một miếng. Ta đang nghĩ là một ngày nào đó có thể giam giữ thần linh vào lao ngục này không? Đội trưởng nghe vậy thì sững sờ sau đó bật cười ha hả. Mà khâu tước tử cầm quả táo đội trưởng cho trong lòng hơi do dự, nhưng nhìn hai tên nhân tộc kinh khủng này lại nhìn qua nhà tù trên một đất, gác không do dự nữa hung hăng gặm một miếng. Mẹ ơi, hương vị ngọt ngào đến ngoài ý muốn Hứa Thanh không ăn mà thu lại quả táo vung tay phải lên Từng tòa cấm sơn Đến từ phạm nhân nơi đây Đều bay về phía hắn Rất nhanh gộp lại trên đỉnh đầu Hứa Thanh Khâu thức tử không khỏi nhìn lại Cảm thấy hoa tít cả mắt Dù đã có chuẩn bị tâm lý Nhưng vẫn có chút thất thần Quá nhiều rồi Gần 300 tòa cấm sơn Những tia chớp kết nối với nhau Không ngừng vờn quanh mà xoay tròn Hình thành uy áp và khí thế cho người ta chấn động Vẫn chưa kết thúc, hứa thanh lúc này chú ý đến 27 tòa cấm sơn quẩn trên mặt đất giơ tay chảo một cái. Đại điện nổ vang, 27 tòa cấm sơn bay tới, cuối cùng có 26 tòa gia nhập vào trong đó, khiến cho cấm sơn của hứa thanh đột phá con số 300. Còn lại một tà, hứa thanh liếc mắt nhìn, khẩu tước tử, tặng cho người. Trong lòng khâu tước tử nổi lên cảm xúc, cảm kích. Nếu như đổi thành bình thường, tự nhiên, gác sẽ không bởi một tòa cấm sơn mà kích động, nhưng bây giờ thì không giống. Làm xong những thứ này, <cười> tâm niệm của hứa thanh vừa động. Nhà tù 132 rung động lắc lư nhanh chóng mơ hồ, rồi tiêu tán trên mặt đất. khiến cho hết thảy mọi thứ bị bao phủ bên trong lại hiển lộ ra ngoài. Đồng thời nhà tù 132 rời đi cũng không mang đi máu tươi nơi đây. Vì vậy mà máu của mấy trăm người rơi lả tả xuống bốn phương, khiến cho mùi máu tanh nồng đậm lan tràn ra. Hứa thanh đứng giữa không trung trong cấm khu, bị máu tanh bao phủ, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện màu vàng chắp tay cúi đầu. Trong cung điện này, vị viêm nguyệt quý tộc nhìn qua hứa thanh. Nếu so với lúc trước, vẻ tán thưởng trong mắt của gã càng đậm hơn, cấm khu của ta xuất hiện một tên sát tinh, về sau trong tiệc lễ săn bắn cũng có đề tài để mà chém gió tên quý tộc viêm nguyệt nọ mỉm cười chuyên ra lời nói đều tự nhân tộc ta có thể nói cho người biết một tin tức trước mắt có vài chục người có số cấm sơn nhiều hơn ngươi nhìn cách làm của ngươi thì mục tiêu hẳn là hạng đầu của khâu thứ nhất như vậy thì phải cố gắng tiếp tục hai mắt thửa thành ngừng tụ khá gật đầu đa tạ tiền bối đã chỉ điểm trong cung điện màu vàng truyền ra tiếng cười sau một khắc toàn bộ cung điện có chút mơ hồ rồi tan biến trên màu trời đã xem xong náo nhiệt vì quý tộc viêm nguyệt nọ cũng lựa chọn rời đi ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi